Các bạn đang nghe tại đọc Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của một tuần làm việc mới. Để chúng tôi hành hành giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề gặt lúa buổi đêm. À, thưa quý vị khi nghe đến câu chuyện gặt lúa buổi đêm thì chắc hẳn quý vị thắc mắc. Có thể là đặc biệt là những bạn không sống tại các miền quê là bởi vì là trong nhiều năm gần đây thì khi mà cái tiết trời của mùa hè nó rất là nóng. Thành thử là những cái người dân ở các vùng quê Họ thường tranh thủ gặt vào ban đêm và nghỉ vào ban ngày Bởi vì ban ngày nó rất là nóng nực Người ta phải cúi mặt xuống đất Khi mà làm việc thì nó rất là nóng nực Và rất nhiều có rất nhiều người vì sức khỏe nó không đủ Cho nên đã có thể là um, sinh ra những cái bệnh uh, và nằm điện cả đời Thì đó là những cái điều mà người ta muốn tránh né cái ánh nắng của mặt trời ban ngày Tránh cái nhiệt độ nó quá cao Thành từ là người dân uh, làm nông nghiệp Người ta đã phải làm việc uh, buổi đêm để cho nó mát mẻ hơn Và có thể tăng năng suất được làm việc Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng xin thưa chuyện với quý vị Đó là những câu chuyện thật ở quê Để quý vị không thắc mắc là tại sao lại phải đi gặt đúa vào buổi đêm như vậy à, Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn Tầm một vùng quê nghèo hẻo lánh nằm cách biệt thành phố nhộn nhịp Đêm hôm nay tĩnh mịch ánh trăng vàng soi bóng đêm lên cánh đồng lúa bao la từng làn gió lạnh kèm theo một chút hơi sương thổi qua làm cho từng mùi hương lúa chín tỏa ra khắp vùng những tiếng côn trùng kêu vọng kèm với từng âm thanh sột soạt phát ra ở một nơi nào đó trên một thừa ruộng nằm sát cánh đồng hai người một nam một nữ dưới ánh đèn pin treo trước chán đang cặm cụi cắt từng bó lúa nở bông vàng rượm người vợ đứng thẳng lưng nhìn khắp xung quanh mỉm cười trong lòng vui mừng phấp phới cất giọng mình ơi lúa năm nay được mùa quá mình nhỉ vợ chồng mình là may mắn đó mẹ nó xem cả cái cánh đồng xuân này mỗi cái vạt nhà mình là đẹp nhất tuy nằm hơi xa nhưng mà được mùa cũng coi như là cái nọ nó bù cái kia người chồng lau đi những giọt mồ hôi chin chán và đáp lại nói xong anh ta tiếp tục công việc của mình thôi cắt lúa đi trời sắp sáng rồi mai nắng to gặt lúa lại mệt cứ tranh thủ trời sắp sáng mà làm thôi người vợ gật đầu và thiết là cả hai lại hì hục đưa liềm cắt từng ngọn lúa thu hoạch một làn gió mát lạnh thổi tới, đột nhiên ngay lúc này trên phía con đường rất xa dẫn vào cái vạt lúa sâu của hai người, có một dáng người phụ nữ nhỏ nhắn len lỏi trong màn sương đêm thoát ẩn thoát hiện, cả thân người như đã hòa mình vào trong làn gió kia đi tới. Anh chồng dừng lại hướng ánh mắt của mình về phía xa, ánh đèn trên đầu dọi xuống chiếu lên người đó, nhưng vẫn không rõ đó là ai. Anh ta bất giác lay vợ lại rồi nói. Mẹ nó xem có ai đến kìa. Người vợ ngẩng đầu lên theo ánh đèn của chồng. Chồng chú nhìn một lúc cô ngạc nhiên quay sang hỏi. Có ai đâu anh? Anh chồng câu mày trả lời. Rõ ràng tôi thấy mà. Ôi trời ơi chắc mình mất ngủ làm việc nặng cho đến hoa mắt. Tôi nhìn có ai đâu? Chắc mình lại nhìn gà hóa cuốc. Anh chồng nghi hoặc nhìn vợ rồi lại đào mắt nhìn ra phía xa. Nhưng lần này lại không thấy ai ở đó. Anh ta thở dài lắc đầu. Chẳng lẽ thế thật, có khi nào tôi gặp ma không mình? Trời đất ơi ma vi quỷ gì? Cô vợ cười nháo lít chồng một cái rồi lại khom lưng xuống để cắt lúa. Người chồng cũng tiếp tục làm, nhưng mỗi lần cắt xong một nắm là anh lại ngẩng đầu lên. Từng suy nghĩ về cái dáng người kia còn chưa tan khiến cho anh có một cảm giác sợ hãi. Khoảng tầm một tiếng sau, khi mà vặt lúa cũng đã được gặt một nửa, người vợ bước lên bờ rửa chân tay rồi nói mình làm một lát em về thổi cơm sẵn cho bà nội với bọn trẻ rồi còn kêu Bắc Linh đánh bò sẽ chở lúa. Anh chàng gật đầu rồi nói để đó anh gặt nốt cho xong mình về đi kèo chơi sáng. Anh nói xong thì cô vợ cũng sửa soạn một chút rồi giả về giữa đồng không bông quạnh bây giờ chỉ còn lại một mình anh ta. khi mà người vợ đã khuất bóng anh chồng lại tiếp tục khom lưng gặt lúa. đột nhiên một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua khiến anh rùng mình cái lạnh này khác với cái hơi sương, nó giống như cho anh một cảm giác xếp bút tận sâu thẳm linh hồn. ngay cả những con ếch nhái hay côn trùng dường như cũng ngừng kêu. không khí xung quanh tĩnh mịch ngột ngạt đến khó tả. dường như anh cảm thấy có cái gì đó không đúng liền dừng tay lại, đầu ngẩng lên nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì bỗng trên bờ có tiếng người phụ nữ vọng đến. phải anh dần đó không? anh giật mình một tiếng rồi nhìn lên trông thấy bóng dáng người phụ nữ kia đứng trên bờ anh cất giọng vâng tôi dần đây cô làm người phụ nữ mỉm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện